Xin bỏ 20 mươi lạng. Hình Thu nhân, vương phu nhân cười nói, Chúng còn là không dám sánh với cụ xin là kém một bực, mỗi người góp bà 16 sáu lạng thôi ạ. Vưu Thị và Lý Hoàn cũng cười nói, Chúng cháu thế nào cũng phải kém một bực, mỗi người xin góp 12 hai lạng ạ. Giảng mẫu liền vào lý Hoàn, Cháu à, là đàn bà quá, không làm gì, lấy tiền đâu ra mà góp, thôi. Ta góp hộ cho. Phưởng thư vội cười nói, Xin cậu đừng quá cao hứng đấy, Nên tính kỹ đã, Rồi hãy trút lên việc ấy. Một mình cụ đã phải nhận hai phần, Bây giờ lại góp cho chị Lý. Lúc cao hứng cụ nói thế, Trong nữa nghĩ rót ruột, Lại lầm bẩm Chỉ vì con phượng mà ta phải tốn kém, Rồi ngon ngọt rỗ rành cháu Phải bù ngấm bù ngầm Ba bốn lần tiền vào đó. Cháu có phải mơ ngủ đâu ạ. Mọi người nghe nói cười ẩm lên và mẫu cười nói, cực như ý mày, thì làm thế nào? Phương Thư cười nói, đã chưa đến ngày sinh nhật, cháu đã thấy khó chịu rồi ạ. Tự mình chẳng bỏ ra lấy một đồng, mọi người phải lo lắng hộ, như thế cháu chẳng đành lòng tí nào ạ. Chỉ bằng để cháu góp hộ phần cho chị Lý, để hôm ấy cháu ăn thêm mấy miếng nữa. Thế là sung sướng lắm rồi ạ. Bọn hình phu nhân đều cho là phải giảm mẫu mới nghe lời. Phượng Thư lại cười nói. Cháu còn muốn nói một câu chuyện này. Riêng phần cụ đã 20 lạng, lại còn phải góp phần cho cô Lâm và chú Bảo. Phần sỉ tiết đã 20 lạng, lại phải góp cho cô Bảo. Như thế là công bằng. Còn hai mẹ, mỗi vị có 16 lạng, phần mình đã ít. Lại không hề góp cho ai. Như thế chẳng công bằng thế nào cả. Cụ chịu thiệt nhiều quá ạ. Giả mẫu cười ẩm lên nói. Ôi, cháu Phượng lúc nào cũng về hùa với ta. Nó nói rất phải. Nếu không có cháu, Thì ta bị bọn họ lừa rồi đấy. Phường Thư cười nói. Dạ, xin cụ cứ bắt hai mẹ phải nhận phần của hai người kia. Mỗi vị góp thêm một phần là đúng thôi ạ. Giả mẫu nói, ừ, công bằng lắm, cứ nên làm như thế. Mẹ lại đại đứng dậy cười nói, dạ, như thế là không đúng ạ. Tôi tức thay cho bà hai, một bên là nàng dâu, một bên là cháu gái nội, mà không về hùa với mẹ chồng và bà cô, lại đi bên người khác, như thế là nàng dâu cũng như người ngoài. Cháu nội, thành già cháu gái ngoại mất rồi. Giả mẫu và mọi người nghe nói cười ẩm lên, mẹ lại đại lại nói Các mỡ góp 12 lạ thì chúng tôi phải kém đi một bực chứ giảm mẫu nói này không được nhá Các bà tùy đáng kém một bực Nhưng tôi biết các bà đều là tài chủ cả Địa vị thì kém, nhưng tiện thì lại nhiều hơn họ Các bà nên là đóng bằng họ mới phải Giả mẫu lại nói Còn các cô Chẳng quà góp tí thôi Mỗi người góp một tháng lương là đủ Lại quay lại bảo Yên Ương Bọn chúng bay họp lại Bạn về góp tiền đi Yên Ương vâng lời Đi một lúc Rồi rất Bình Nhi tập nhân Thái Hà Tến Lại còn mấy A hoàn nữa Người hai lạng cả một lạng Ai nấy đều góp cả Giả mẫu hỏi Bình Nhi Không nhẹ à Mày không làm sinh nhật cho chủ mày à? Sao lại góp vào đám này? Dạ, cháu làm riêng không kể. Đây là việc công cho cũng xin góp một phần ạ. Ờ, còn bé này thế mới ngoan chứ. phượng Thư lại cười nói. Trên dưới góp đủ rồi, còn là hai bà gì? Có đóng khai không ạ? Cũng nên là khỏi một lời cho phải lẽ. Nếu không các bà lại cho là khinh đấy ạ. Giả mẫu nói. Ừ, um, phải đấy. Quên họ thế nào được, chỉ sợ họ không được dỗi, bảo một đứa A Hoàng đến hỏi xem. A Hoàng đi một lúc về trình, dạ mỗi vị xin góp hai lạng ạ. giảm mẫu vui cười nói, mảng giấy bút lại đây, à tính xem được bao nhiêu rồi. Vô thị khẽ mắng phượng thư, cái con xanh này tham quá, các bà các thiến góp tiền lại làm sinh nhật cho mày, còn chưa đủ à. Sao mày kéo cả hai người nghèo xác này vào? Phương Thư khẽ cười nói Này, đừng có nói vậy nhé Chút nữa ra ngoài Tôi sẽ kể tội cho chị Họ làm gì mà khổ Họ có tiền đem cho người khác cũng uổng Chi bằng giữ lại để chúng ta cùng vui Số tiền đã góp đầy đủ Cộng này được hơn 150 lạng Và Mẫu nói Làm tiệc vui một ngày Không hết đâu Vô Thị nói Không mời khách ngoài, tiệc rượu lại không tốn mấy. Món tiền này tiêu làm ba ngày cũng đủ. Trước hết, hát không phải mất tiền. Đỡ được món đấy đấy ạ. Giả mẫu nói, cháu Phượng xem, bọn nào hát hay thì gọi. Phượng Thư nói, bọn hát ở nhà, chúng ta nghe đã chán rồi. Bây giờ, chịu tốn ít tiền gọi bọn khác đến hát ạ. Giả mẫu nói, việc này à ta giao cho vợ cháu chân Đừng để cho cháu Phượng phải lo nghĩ đến, cho nó nghỉ một ngày mới phải. Vô thị vâng lời, nói chuyện một lúc, ai cũng biết giả mẫu mệt, liền dần dần ra về. Vô thị đưa hình phu nhân, vương phu nhân ra, rồi đến đằng Phượng Thư bàn việc làm sinh nhật. Phượng Thư nói, Chị không cần hỏi tôi, chỉ theo ý cụ mà làm là đủ rồi. Cái con xanh này, mày tốt xấu quá, tao tưởng có việc gì kia Thành ra gọi chúng tao đến chỉ có việc ấy thôi à? Góc tiền chưa đủ, lại còn phải lo liệu các cái nữa. Mày định tạ tao cái gì nào? Này, đừng sợ tròn nữa nhé. Tôi có gọi chị đến đâu mà phải tạ. Nếu chị sợ phải lo, thì vào trình cái cụ sai người khác cũng được ạ. Này, xem kìa, nó vinh cái mặt lên thế đấy. Tao bảo cho mày biết nhé, hãy dẹp cái lối đi. Nước đầy thì trào đấy. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, vô thị mới ra về. Hôm sau, vô thị vừa mới dậy sửa mặt chải đầu, đã thấy có người mang tiền đến phụ ninh, vô thị hỏi. Ai mang tiền đến đấy? Dạ, Sàn Lâm đấy ạ. Thế thì gọi bà vào đây. Bọn A hoàn xuống buồng sưới, gọi vợ Lâm Chi Hiếu lên. Vô thị mời ngồi xuống ghế thấp, rồi vừa chải đầu vừa hỏi. Trong ấy có gói bao nhiêu tiền đấy ạ? Dạ, tiền này là của bọn chúng tôi góp lại mang đến trước, còn là cụ và các bà chưa góp ạ. Đương nói thì bọn A Hoàn đến trình. Bên là bà cả và tiết thu nhân cho người mang phần tiền đến ạ. Vô thị cười mắng. Thế bọn danh con này chỉ nhớ những việc không đâu ấy thôi. Chẳng qua hôm qua cụ cao hứng, cố ý học cách nhà thường dân góp tiền. Thế mà chúng mày cứ nhớ mãi, cho là việc to tát. Sao không nhận lấy, mời họ uống nước trà rồi cho họ về đi Bọn A Hoàn cười rồi mang tiền vào, tất cả là hai gói, có cả phần tiền của Đại Ngọc và Bảo Thoa. Vô Thị hỏi, còn thiếu ai nữa đấy? và Lâm Chí Hiếu nói, dạ còn là thiếu cụ, bà hai, các cô và bọn là chị em chúng tôi ạ. Còn cổ mỡ cả các chị đâu? Mã qua bên nhà, số tiền ấy mẹ hai đã cầm cả rồi ạ. Vô rửa mặt chải xong, sai người kéo xe tiến phụ tinh. Trước hết đến buồng Phượng thư, thấy Phượng thư đã gói tiền cẩn thận, đưng định đưa sang, Vô hỏi: "Đã đủ cả chưa đấy?" "Đã đủ rồi, cầm đi, mất thì tôi không chịu lỗi đâu đấy nhé." "Tao không tin, phải đếm ngay ở đây mới được." Vô đếm lại, Thấy không có phần tí hoàn, cười nói. Mày lại định dở chó ma đấy à? Sao không thấy phần chị cả mày? Như thế còn không đủ à? Thiếu một phần cũng được, nếu không đủ tôi sẽ đưa sau. Hôm qua mày làm bộ trước mặt mọi người, bây giờ lại chối với tao, tao không có nghe đâu nhớ. Tao cứ đến hỏi cụ. Chị này ghê gớm lắm, hệ xong này có việc gì? Tôi cứ làm cho rõ môn rõ khoai, lúc ấy chị đừng có trách tôi đấy nhớ. Thôi, phần ấy không đưa cũng được, nếu ngày thường mày không tử tế với tao, khi nào tao chịu nghe mày? Nói xong, lấy phần Bình Nhi ra và bảo. Bình Nhi, lại lấy phần của mày về, hãy không đổ tao sẽ bù cho. Bình Nhi hiểu ý, cười nói. Xin mỡ, hãy cứ tiêu đi, nếu thừa sẽ đưa lại cháu cũng được ạ. Thế ra chỉ để cho chủ mày làm bậy, chứ không cho tao được làm ơn hay sao? Bình Nhi đành phải nhận lấy tiền, vô thị lại nói, Tao xem chủ mày thật là khôn khéo quá, với món tiền này định tiêu vào việc gì? Tiêu không hết, sau này bỏ vào quan tài mang đi chôn đi. Nói xong, đi đến buồng giảm hậu, hỏi thăm và nói mấy câu chuyện phím, rồi đến buồng uyên ương bản công việc. Vô thị nhất thiết đều theo ý yên ương, cốt làm thế nào cho giảm hậu vui lòng là được. Hai người bàn định xong xuôi, khi trở về vư thị lấy hai nạng bạc và lại cho yên ương và nói, tiêu không hết đâu. Nói xong đi đến buồng vương phu nhân nói chuyện. Nhìn lúc vương phu nhân đi vào Phật đường, vư thị trả lại phần tiền cho Thái Vân. Vì Phượng Thư không ở đấy nên vư thị giả cả hai phần tiền cho dì Chu và dì Triệu nữa. Họ không dám nhận vư thị nói, đáng thương các dì quá.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 Tiếp tục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.